tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả phương hiệu lỗi, do diên vị diễn đọc quyển 3, chương 47. châu chấu giúp tào tháo đánh đuổi là bố mãi quá canh ba tào tháo mới phờ phạt về đến doanh trại tướng sĩ trong doanh ai nấy đều thở vào Tàn binh đã thuận lợi chạy về từ trước nghỉ ngơi hồi lâu mới phát hiện ra còn bỏ chủ xoáy ở lại tào hồng lập tức nổi đó Không nét được lưỡi giận quát hỏi đám bãi tướng, nhạc tiếng lại thẳng tính không phục. Hai người túm cổ đến nhau một trận tơi bời. Tàu nhân can ngăn, không được, liền sai quân tháp mã đi mấy lần. Cả đại doanh cãi cọ nhau kịch liệt. Giờ thấy Tàu Tháo trở về, mọi người ngoài việc đã an tâm, cũng vô cùng kinh hãi Mặt mũi Tàu Tháo bị khói hung đen thui, trắng bị bưu tím ngắt, chầm râu vốn không dài, chỉ còn lại đoạn ngắn, sát mép. Chiến bào cũng bị cháy hết, từ bao giờ, tay cũng bị dập. Bộ dạng ấy vứt vào giữa đám tàn quân. E là ai cũng sẽ nhận lầm, đó là tinh lính nấu bíp, đen đuổi. Tào Tháo đột nhiên ngồi ngạ trước trướng, sờ tay lên càm, cười gằn nói. Làm phải kế của đứa thất phu, ta tất phải bái phục. biển bỉnh tinh mắt hơn cả, hồi lâu không thấy lâu gì đâu, bèn hỏi. Tên to con đâu rồi? Lâu dị chết trong thành rồi. Mọi người, ai nấy đều buồn bã. Nhân ánh lửa chập chân. Tào tháo nhìn khắp một lượt những tàn binh bại tướng trong doanh. Có kẻ bị thương, đang sơn rỉ đau đớn. Có kẻ tâm tình buồn bực, than thở không nguôi. Có kẻ trong lòng, bất an, ý muốn rời đi. Liên tiếp hai trận đại bại. Nếu cứ thế này, càng ngày sẽ càng bị động. Không đợi là bố đến đây đánh mình. Đám lính này cũng đã tan chạy trước rồi. Nỗi lo lắng trong lòng Tào Tháo trọi dậy từng đợt, từng đợt, ngẩng đầu lên, lại thấy nhạc tiếng, tào hông, gà nhà đá nhau, đến độ mặt xưng mũi tím. Ông Châu mày bảo, ai cũng bầu dạng thế này, liệu đánh thắng nhạc được không? Ngồi hết xuống cho ta. Biện bỉnh khuyên bảo, tướng quân hãy đi rửa mặt, rồi mau nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói. Ngày mai ư, Tào Tháo chợt nhớ đến hình ảnh lá bố, cầm cây phương thiên hỏa kích. Đập vào mũi mình Còn chửi mình là tiểu nhân nhát gan Thì tự nhiên lửa giận bùng lên Ông quay sang phía quân sĩ quát to Các ngươi từng nghĩ chưa Duyện châu vốn là của chúng ta Tại sao lại rơi vào tai lạ bố Trận này tuy thua Nhưng sao chúng ta có thể để bọn chúng dương dương đắc ý Tát oai tát phúc chứ Không ai dám nói câu nào Trong đầu tào tháo chật hiện lên táp chữ Trọng thưởng ban ra Tất có dũng sĩ Ông liền quay sang hỏi lần này đã thu hai trận trong số những người tử thương có huynh đệ tử điệt của các ngươi không cũng có binh lính đang ngồi dưới đất cợt cợt đâu tào tháo bắt đầu bị chuyện lần này ta từ từ châu trở về vốn tính sẽ khao thưởng các ngươi thọ thây tạm sẽ không đánh nhau nữa đem những của cải thu được chia điều cho mọi người vừa nghe thấy nói chia điều đám lính đang ủ rủ như tàu lá héo bỗng sáng mắt nhưng việc đến nước này khi thấy phản quân ngày càng lớn. Chúng ta ngay đến mảnh đất cấm dùi cũng sắp mất. Sao còn yên hưởng phú quý được? Vừa nói, Tào Tháo vừa đứng lên khói đá chàng cột đại kia. Hai trận vừa rồi sở dĩ chúng ta thua. Không phải vì là bố dũng mạnh thiên hạ không ai địch nổi mà bởi tên phản tặc Trần Cung ở bên tính mưu kế cho. Huynh đệ tử điệt các ngươi, có nhiều người đã chiến tử. Thân binh lâu dị của ta cũng mất mạng trong thành. nay là bố Trần Cung không chỉ là kẻ địch Mà còn lẽ kẻ thù của chúng ta, bọn chúng giết huynh đệ của chúng ta, chiếm quê nhà của chúng ta, thù này không đội trời chung, lẽ nào lại không nghĩ đến chuyện trả thù cho huynh đệ đã phải chết ư? Có đại nam nhi, mạnh mẽ không sợ chết nào không? Đứng lên cho ta xem. Sau câu khích lệ của Tào Tháo, quả cũng có mấy người đã đứng lên. Tào mẫu ta rất trọng nể nhưng bậc nam tử không sợ chết. những ai đứng lên? Sẽ đều có thưởng. Vừa nghe ai đứng lên sẽ có thưởng. Quân lính hỏi nhau đứng lên cả thấy coi như mắc câu tào tháo Ông xô tai bảo Thế này là sao Vừa nghe thấy có thưởng lại đứng ca lên thế Không tính, không tính Những người đứng lên sau Hãy tạm ngồi cả xuống Trong quân doanh Đông người đàn mờ Ai nhớ được ai đứng lên trước Ai đứng lên sau Lại được hứa là sẽ cho tiền Nên làm gì có kẻ nào tự ngồi xuống Cứ người này một câu Người kia một câu Ý tranh cãi ôm sồm Chưa tướng đều ngay ra nhìn chẳng biết có phải tướng quân bị lửa thiêu nên hộ đầu rồi không tại sao đêm hôm khuê khát lại xúi dục người của mình đánh nhau không được cãi nhau lúc ấy tào tháo chợt xua tay hãy nghe ta nói xưa có khánh kỵ phàn khoái đều là bậc dũng sĩ đầy nhất ta cũng muốn tìm ra trong số các ngươi những dũng sĩ như thế để hậu đãi ai có dũng khí thì theo ta đi cấp đại doanh của là bố cúp danh ư khi ấy chư tướng mới hiểu tào tháo muốn làm gì Biện Bính là người đầu tiên đứng lên nhắc bảo Tướng Quân, lúc này đi cướp danh có phải chưa đúng lúc không? Ngươi hiểu gì chứ? Tào Tháo ghé bên Biện Bính lẩm bẩm. Tối nay tuy bị trúng kế nhưng bọc dương bị cháy, lã bố tất sẽ ở lại trong thành. Doanh trại của hắn bỏ không. Hơn nữa vừa đánh thắng trận, tất nhiên sẽ chảy nảy. Đó chính là thời cơ tốt để cướp doanh. Tài hạ nhiều lời, tài hạ nhiều lời. Biện Bính vân già lui xuống. Bỗng nhiên Tào Tháo cảm thấy chân mình hững đi Khói đá chèn chân cột Đại Kỳ Rơi xuống Đại Kỳ cao hơn hai trượng lập tức đổ theo Mọi người chặt loạn cả lên Không những chỉ Tào Tháo thiếu chút nữa Ngã nhào xuống đất Mà quân sĩ cũng sợ hãi chạy tránh tứ tán Lúc ấy bất ngờ có một đại hán nhảy đến trước mặt Ngay phía dưới chầu cây Đại Kỳ Sắp đổ xuống Cất tiếng kêu to Đến đây nào Rồi dùng ngay vai mình đỡ lấy Một tiếng sầm vang lên Mọi người đều nghe thấy rõ, ai cũng cho rằng kẻ ấy đã bị cây đại kỳ để chết, nào hay đại hán ấy đã đỡ được. Tên ấy hệt như con trâu mộng, đầu quyết gầm gần sát đất, hai chân lấy sức, chọi ra, hít hay hơi thật sâu, rồi bất ngờ hô to một tiếng. vương tay phải nắm chặt cán cờ rồi từ từ dựng thẳng nó lên. vết gai đỡ cây đại kỳ đổ đã là tài lắm rồi, một tay dựng cơ, cạn đáng được gọi là thần lực. Không những chỉ có Tào Tháo cùng quân sĩ đứng ngay ra nhìn, mà đến cả nhạc tiếng Hạ Hậu Uyên là những tướng lĩnh vẫn tự phụ có dũng lực cũng đều kinh hãi, Tai khỏe quá, chúng quân binh không ngớt ngợi khen. Đến lúc trông thấy tên ấy, quay mặt lại, mọi người ai nấy đều giật mình. Người này thân cao chính thước, bụng phệ như chảy ra. Chân thô tay lớn, bắp chân chắc lẳng, y phục của sĩ tốt chẳng có cái nào mặc vừa. Chỉ mặc cái áo vải thô mà lính hỏa đầu hay tạp dịch. Vẫn mặt, phanh ngực hở bụng Làm lộ rõ mảnh lông ngực to Bằng lòng bàn tay đen mướt Nhìn lên khuôn mặt lại càng lạ hơn Mặt to béo không ra vàng Cũng chẳng ra lục Mắt lồi trố, mũi sư tử, miệng cụ ấu Đầu tóc lò xò Chỉ buộc một cái khăn xanh Càm hơi lớn, mặt to tròn Lại chẳng có mấy sợi râu Những thứ thịt xảy xuống Trông như một quả bí đao Tướng quân, ngày không sao chứ Giọng nói của hắn lại rất hùng hậu nhưng vì béo quá nên có vẻ chậm chạp. Không sao, không sao. Tào Tháo phủi bùi đất trên người, "Tráng sĩ tên họ là gì?" Tại hạ là Điển Phi, nói rồi hắn buông tay ra, để mười mấy tên lính hợp sức ôm chặt lấy cột đại kỳ. Tào Tháo đảo mắt, Người có dám theo ta đi cướp doanh, ta sẽ có châu báo tặng ngươi." Tại hạ không cần châu báu, chỉ cần có cơm ăn no là được." Điển Phi nhãn miệng lớn ra cười, trước đây Tại hạ có theo Trương Mạc, ở đó cơm ăn không đủ no. Nên Tài Hạ mới chạy đến dưới trướng của ngài. Tục ngữ có câu chỗ dựng cờ chiêu binh, tất sẽ có cơm ăn. Gặp khi đói kém, bách tính chẳng thể sống nổi. Nhiều người chỉ vì muốn cơm ăn mới đi đầu quân. Tào Tháo vừa trông thấy cái bụng bự, lại nghe hắn nói chuyện thật tha, liền cười bảo. Chỗ ta đây tất nhiên được ăn no. Người ăn được bao nhiêu, ta sẽ cho ăn bấy nhiêu. Được, dạy Tài Hạ sẽ theo ngài cấp doanh. Điển vi phủi bụi đất trên tay. Tào Tháo quay người hô to con ai dám theo ta cùng vị tráng sĩ này đi cướp doanh tiểu nhân tiểu nhân đi quân không có người dẫn đầu thì không đi nay đã có điển vi dũng lực hơn người đứng lên những kẻ khác bèn nhảy nhót muốn thử sức quân tâm vốn đang chìm lắng phút chốc bỗng được nâng cao tào tháo hạ lệnh chọn ra 500 dũng sĩ làm cám tứ quân mỗi người mặc hai lớp áo giáp vứt luôn khiên tay cầm cây đại kích để làm tiên phong sau đó lại cho nhạc tiếng hạ hậu uyên dẫn ba quân tinh dậy làm hậu viện, còn bản thân Tào Tháo tắm gọi sạch sẽ, đổi mặt giáp trụ thống xoáy, đội mũ đầu mâu dạy đỏ. Đốc xuất quân mã rầm rập đánh đến đại danh của lã bố. khi tàu quân đến được đại danh của lã bố, trời đã tờ mờ sáng. thời gác ấy vốn không phải cơ hội tốt nhất để cấp danh, nhưng quân lã bố vừa đánh một trận đại thắng, cho rằng trong vòng 3 ngày quân tàu còn chưa kịp lấy lại sức, nào ngờ chỉ trong một đêm mà lại có thể đến đánh được. Bọn chúng không hề chuẩn bị tâm lý, lại thêm chủ xoáy không có mặt trong danh, nên quân kỷ cũng trễ nải. Tàu quân đã sắp xong tới trước danh, mà chỉ có mấy tên canh phòng phát hiện, bắn ra vài mũi tên lẻ tẻ. Đội tiên phong của tàu quân đều mặc hai lần áo giáp, nào sợ mấy mũi tên ấy. Chỉ xảy bước, xong tới, giết, bọn điển vi, trăm dũng sĩ đều đồng thanh hô to, ai nấy cầm hai ngọn kích xông vào. Chỉ sâu một cái đã đổ viên môn. Quân lã bố trống trận chẳng kịp gõ, tù và không kịp thổi, nên tiếng hô giết của tàu quân đã trở thành thứ âm thanh đoạt mạng. Đám quân bên kia bỗng nhiên kinh hãi phần lớn còn chưa kịp cầm binh khí đã bị đâm cục. Có kẻ cả người lẫn trướng đều bị chém nát bương. Đội cảm tử quân xếp thành hàng xông lên trước, những nơi đi qua đều đạp thành bình địa, thậm chí còn đột phá vào đại trướng trung quân. Cây đại kỵ cũng bị kéo đổ, xe lương bị lật. Chiến mà bị đâm cho sợ hãi, nhảy cuồng lên. Tất cả quân trướng đều bị sang phẳng. Một số tên địch nhát gan còn treo lên hàng rào mà trốn ra ngoài danh. Nhưng nhảy ra rồi vẫn bị giết như thường. Ba ngàn người đã cầm giao thương đợi sẵn. Mục đích cúp danh không phải để giết địch, mà muốn khiến quân tâm của giặc rối loạn. Nhưng hôm nay số giặc bị quân tàu giết cũng không ít. Thấy trời đã sáng rõ, đại doanh của Lạ Bố cũng bị quật đổ. Tàu Tháo lập tức hạ lệnh thu quân bỏ lại đám giặc vẫn còn vô cùng rối loạn khi ngang trở về thế nhưng còn chưa đi xa liền nghe thấy tiếng hò hét vang trời quay lại nhìn quân địch đã ầm ầm khí thế từ ba mặt xông lên đại đội quân mã của La bố đánh đến nơi tối hôm trước La bố lập kế mai phục ở Bộc dương cũng không ngờ tào tháo lại đột nhiên phóng hỏa mấy bói đuốc ấy tuy đã giúp La bố dễ dàng diệt được hàng ngàn quân địch nhưng cũng gây phiền hà cho hắn trong việc phòng giữ Bộc dương sau khi xét ra kỹ số tù binh không thấy có tào tháo lã bố lập tức dặn do quân lính phá dỡ nhà dân lấy vật liệu tu sửa cửa thành bị đốt công việc rối loạn sắp xếp được xong trời đã gần sáng lã bố cũng biết tàu tháo dùng binh hơn người không dám lần nữa ở trong thanh vội đốc xuất quân mã hồi danh nào ngờ mới đi được nửa đường đã nghe tin đại danh bị cướp lã bố tức giận nghiến răng liền chiêu quân mã làm ba đội ông cùng trương liêu cao thuận mỗi người dẫn một đội chia ba đường giáp kích tàu quân Tào Tháo cũng chẳng thể ngờ lã bố lại về nhanh như vậy. Giờ có chạy cũng không thoát được kỵ binh Tịnh Châu. Còn nếu giao chiến thì chưa tính đến số bị thương vong trong doanh. Quân mình cũng chỉ có 3.500 người. Trong khi đại danh quân địch gần ngay đó, đâm lính đang lòn kia nếu chỉnh đốn lại tức tốc có thể lại ra chiến đấu. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Trước tiên cứ đánh một trận là tính sau. Tào Tháo lập tức sai người về danh gọi đại quân. Còn số quân mã hiện thời lập tức chuyển hậu đội thành tiên đội lặng yên chờ đợi quân giặc tiến công đợi quân kỵ tình châu âm ầm kế tới móng gỡ sắt đạp xuống làm rung chuyện mặt đất tàu quân trên dưới đều lộ vẻ sợ hãi để giữ vững quân tâm tàu tháo từ phía sau thúc ngựa chạy vào giữa trận để tên lính nào cũng có thể thấy mình thấy kỳ binh giặc ngày càng gần cung tên bay tới tấp như châu chấu tàu tháo không hề tránh né để mặt thân binh bên mình múa đau tung kiếm chắn tên cho mình chủ sói đã không sợ quân sĩ tất nhiên cũng không thể thói lui Đội quân trên đầu là 500 quân cảm tử Điển phi nghiệm nhiên như người dẫn đầu Bỗng chen lên trước hâu to một tiếng Tất cả ngồi xuống kêu xong y là người đầu tiên ngồi xuống cúi đầu rụt cổ Dấu mặt không có mũ giáp bảo vệ Những người khác cũng đều nghe theo Ngồi xổm xuống dấu mặt Có những cháu khác trên người mặc kệ cung tên bắn lại Địch đến gần cách 10 bước Thì gọi ta Điển phi cất giọng khang khang Hét một câu 3.000 đại quân phía sau gạt tên bắn lại nhau mắt nhìn quân địch đến ngày càng cân tào tháo lấy giọng cùng với quân sĩ hô to cách mười bước rồi cách năm bước hãy gọi điển phi lại kêu lên một tiếng tào tháo sắp không thể kiên trì được nữa cảm giác công bạch học mình đang cởi cũng bắt đầu rung nhưng ông cố trấn tĩnh giữ chặt dây cương nghe mọi người bên cạnh hô cách năm bước rồi cự ly gần quá cung tên cũng không thể bắn được trông thấy quân địch đang đang sắc khí đã dương cao trường thương Giữa đám quân địch lại ẩn hiện Thấy bóng lạ bốn mặt chiến bào bách hoa Cầm phương thiên hỏa kích Tào tháo trong lòng run sợ Không ngăn được kêu to Địch đến rồi Ba chữ ấy vừa thốt ra Tào tháo đã nhìn thấy một cảnh tượng Mà trong đời mình chưa từng thấy Điển vi từ dưới đất nhảy vọt lên Không biết từ lúc nào Y đã gom hơn 10 cây đại kích kẹp ở dưới nách mũi kích sắc nhọn xòe ra Nhắm thẳng vào cổ ngựa của địch mà đâm Trong bộ dạng ấy hệt như con nhện độc dữ tợn chớp mắt, tiếng người kêu ngựa hí vang trời. Năm sáu tên kỵ binh của giặc bị hất tung xuống. Liền sau đó, tất cả su quân cảm tử đều học theo. Điển vi, nhảy lên, ai nấy đều cầm xông kích, đâm thẳng vào cổ ngựa của địch. Thiết kỵ tình châu xưa nay vốn vẫn cho mình là nhất. Giờ nói nhau ngã gục. Chỉ cần một loạt trước ngã xuống, loạt sau sẽ lập tức vấp ngã theo. Trần thấy giặc nhất thời, đại loạn. Cánh giữa tuy đã được đa, nhưng hai cánh bên, vì không đủ giáp sắt, đại kích nên vẫn phải vất vả chiến đấu. Nhạc Tiến và Hạ Hậu Uyên đều đi trước làm gương cho quân sĩ chống chọi với đoạn binh của giặc. Đó thật là một trận giáp lá ca, nảy lửa. Một bên muốn báo thù cướp trại, một bên ngoan cường chiến đấu để sinh tồn. Đôi bên cùng ngang sức, chỉ thấy tiếng hò hét bốn bề phay lại. Binh mã trong danh quân địch đã tập hợp xong xuôi, xong đến đánh. Nhưng viện quân, từ đại danh của Tào Tháo cũng đã tới nơi. Cuộc tri kích nhỏ đã biến thành trận đại chiến. Quân Tào Tháo và quân Lã Bố như hai con rồng lớn, quấn chặt lấy nhau. Trận chiến kéo dài từ sáng sớm tới chính ngọ, hai bên đều tổn thương hơn ngàn người. Có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ góc thân sâu, không bên nào chịu phát ra tín hiệu gì. Nhưng quân lính đôi bên đều cảm nhận được diễn biến cuộc chiến, từ liều mình ra sức đánh, đến vừa đánh vừa nghỉ Đến khi chỉ vung binh khí lên, đối địch nhau như chơi đùa, cuối cùng hai bên trận danh, đều như thủy triều rút nước, tự mình rơi binh trở về tào tháo về đến đại danh hoàn toàn kiệt sức đến khoai giáp cũng không kịp cởi, nằm vật ra trong đại trướng ông cảm thấy cổ họng khát khô quát gọi lâu dị mang nước cho ta quát liền mấy câu mới nhớ ra tên ấy đã không bao giờ chăm lo cho mình được nữa rồi cánh tay đắc lực từng cúi chủ trong bào tuyết huyết chiến với khăn vàng ấy đã bỏ mình trong biển lửa ở Bộc dương tào tháo nén nỗi thương cảm lại gọi to vương tất cũng không có ai trả lời ông lại nhớ ra tên đó được sai đi tây kinh đã hơn một năm rồi mà bạc vô âm tính e là cũng chẳng thấy sống được mà trở về tào tháo thoáng buồn tả hữu hai bên đã không còn ai nữa những thân binh khống kiếp khác đều đã chạy đi đâu rồi tào tháo cứu gừng mệt mỏi bò dậy tự mình đi ra ngoài trướng lấy nước bỗng trông thấy tất cả lính tráng đang túm tụng, cách đó không xa xem trò vui gì đó ông gạt đám đông nhìn xem cũng không nhịn được cười điển vi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay vừa lấy bánh mì thịt khô nhét đầy vào miệng quát rộng đến tận mang tay bên chân mâm bát cốc chén để chất cao cả đống có tên đầu bếp đang khoanh tay cười thấy tào tháo đến liền vui vẻ bằng báo tướng quân Ngày hứa cho hắn một bữa ăn no giờ chúng tiểu nhân mang hết đầu ăn dưới bếp lên cũng không đủ cho một mình hắn ăn điển vi phải ăn bằng sáu người khác cái gì qua cổ hắn cũng bằng không hết tào tháo nín cười cầm một vò nước dưới đất lên đến trước mặt hắn nói Cứ ăn từ từ, vẫn còn nữa đấy. Dạ, điển vi không kịp nói gì, vừa nhai vừa cực cực đâu. Ăn xong rồi không cần về trại của ngươi nữa. Ta nhận mệnh cho ngươi làm đô ý, sau này đảm đương những việc của lâu dị, theo bên cạnh bảo vệ ta. Điển vi uống nước, lấy tay áo vải, lau miệng nói. Đa tả tướng quân, đã vung đáp cho. Tào tháo cười dạng bảo, tìm người may cho điển đô ý, bộ y phục vừa người sau này phải giữ thấy diện một chút. Nói xong, tào tháo cầm vào nước về đại trướng nghỉ ngơi. Từ trận Bộc Dương đến nay, lã bố lập mưu suýt bắt được Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại nhân cơ hội đánh vào đại danh của lã bố ngoài thành. Cuối cùng lại là một trận đại chiến không phân cao thấp, hai bên đều ngang sức cân tài. Tào quân bị tổn thương nghiêm trọng, lã bố cũng đã kiệt sức. Lần nữa lập danh ở ngoài thành. Đôi bên lại quay trở về tình thế nhằn co ở thành Bộc Dương. Tào Tháo và lã bố đánh nhau ở Bộc Dương. Tào quân chẳng phá được thành Bộc Dương còn lá bố cũng không thoát được cục diện bị vây khốn. Hai bên thế lực tương đương, bất phân thắng bại, giữ nhau cả hơn trăm ngày, tận đến khi đột nhiên xảy ra một việc mà không ai ngờ được. Mùa thu năm hưng bình nguyên niên, tức năm 194, duyện châu xảy ra nàng châu chấu trên quy mô lớn. Đàn châu chấu ấy như đám mây đen, bay kính trời sập đất. Những nơi châu chấu bay qua, ruộng đất được bị hủy hoại, cây cỏ, lương thực bị chúng ăn sạch. Thế là lương thực của hai quân tàu Lã, điều đồng thời cấp báo, số lương thực mà Tào Tháo cướp được ở từ châu mang về cũng đã gần hết. Trong khi kế hoạch thu số lương thực sắp có ở tại chỗ lại bị châu chấu ăn hết, nên để cứu vãn tình thế Tào Tháo không thể không hạ lệnh lui quân, giờ đến quyên thành nên tuân Úc vẫn giữ lâu nay. Phía lã bố tình hình càng thê thảm hơn, hắn bị khốn trong thành bộc dương, lương thực đang hết cả. Khó khăn lắm mới thấy quân Tào Tháo lui binh, giải trừ được mối nguy của đối phương. Nhưng nguy cơ về lương thực vẫn chẳng có cách nào giải quyết. Lá bố đành vẫy cương đôi mắt, giường càng xanh hơn, vì đói. Dẫn theo số tàn binh dời đi. Trận chiến lớn bị nàng châu cháu làm cho cả hai phe đều mang thương tích, thất bại. Bách tính đạo phong tứ xứ, thập tử nhất sinh, xác đói đầy đất. Nhà cửa bị cháy đổ, tường thành bị phá hỏng, đồng ruộng để hoang tàn. Huyện Bộc Dương từng được tàu tháo đạt làm trị sở ở châu đã hoàn toàn bị phá hủy. Chẳng khác gì dẫn huyện thành bị tàn sát ở Từ Châu Biến thành một tòa thành trong không Không một bốn người Trên đường trời đến Quyên Thành Tình hình của Tào Tháo ngày càng tệ hại Quân Thanh Châu đã mất quá nữa Trong khi quân Duyện Châu Vì nhà cửa ở bản địa Nên cũng điều lũ lượt về nhà kiếm cái ăn Một đi không trở lại Để tránh việc phát sinh binh biến Tào Tháo không còn cách nào khác Phải hạ lệnh giải tán quân đội Cuối cùng khi đến Quyên Thành Quân binh còn lại chưa đầy một vạn Lần này chuyện Châu phản loạn. Có thể nói là thế lực của Tào Tháo chớp mắt đã rơi từ đỉnh cao xuống dưới đáy vực. Tám quận chuyện Châu tổng cộng có 80 huyện. Mà trong tay chỉ còn khống chế được ba tòa thành Nguyên Thành, Phạm Huyện và Đông A. Nguyên Thành may nhờ tuân Úc giữ vững, Đông A Phạm Huyện nhờ trình lập, tiết đệ bảo vệ. Nếu không có những người này ra sức lo toan, lần này lư quân sẽ không có chỗ quay về. Về đến Nguyên Thành, tâm tình Tào Tháo đã chán nản đến cực độ Không những sĩ tốt theo bên mình bị mệt mỏi đối khác. Mà tình trạng trong thành cũng chẳng có gì khả quan. Quyên thành cũng sắp tuyệt lương. Vì kháng cự sự xâm chiếm của là bố, binh lính và nhân dân chết rất nhiều. Những thuộc quan tâm phúc của Tào Tháo giữ vững thanh tri, mặt cũng xanh như tàu lá. Nhìn bọn hạ hầu đông, tuân út, tất thầm, mau giới. Ai nấy tóc tai rối bù, mặt mũi hốc hác Đứng trước sảnh đường còn sung lẩy bẩy Tào Tháo ý thức được rằng họ đã quá mệt mỏi rồi. Lần này Duyện Châu làm phản Tuy do bọn phiến loạn gây ra Nhưng xét kỹ nguyên nhân cũng vì ta làm sát người vô tội Mới khiến trời giận người oán Làm liên lụy cho vị phải du khổ Tào Tháo từ thấy xấu hổ Chấp tay vái tạ Một vong mọi người Chúng nhân đều kéo nhau quỳ xuống đất Sứ quân là chủ Duyện Châu Không thể tự ấn trách mình được Sứ quân Tào Tháo cảm thấy mặt mình nóng bừng Chỉ còn ba huyện Còn mặt mũi nào để được gọi là sứ quân nữa ông ngượng ngùng đỡ mọi người dậy đến trước mặt mọi người lại an ủi thêm mấy câu nhưng đến trước chỗ biệt giá tất thăm thì ông ta không chịu đứng dậy sứ quân từ khi ngài đến duyện châu tới nay đối đãi với tài hạ rất hậu do vậy nguyện cùng mọi người đồng tâm hiệp lực bảo vệ thành trì đợi sứ quân về vừa nói tất thầm vừa dập đầu váy tất công phải vất giả rồi ta đã về đây có việc gì, gì cứ đứng lên từ từ nói tất thầm ngẩng đầu nhìn tàu tháo dường trong lòng đã đấu tranh lâu lắm cuối cùng mới nói tại hạ xin sứ quân cho phép được đi tào tháo không ngờ vừa vào Nguyên thành lại nghe thấy những lời này tất công không muốn phụ tá ta an định thiên hạ nữa ư tất thầm lại dập đầu thưa không phải tại hạ không muốn phụ tá sứ quân chỉ là nhà tại hạ ở đông bình lão mẫu bị bọn phản quân bắt giữ tại hạ không thể không đi tào tháo chợt thấy sợ hãi nhìn khắp những người có mặt đến nữa là người duyện châu nếu ai cũng có con tin bị giặc bắt vậy mình sẽ không xong rồi nhưng xét về hiếu nghĩa con nói được gì đây ông ta đỡ tất thầm dậy nói từ xưa nay trung hiếu không thể lưỡng toàn tất công nếu đã có tâm nguyện như đài thuấn cài ruộng hoàng hương ủ chiếu ta cũng không cố cưỡng cầu ngài ở lại Sư quân đối với tại hạ ân trọng như núi lần này tại hạ đi chỉ vì lão mẫu xin thệ không giúp gì cho đám phản loạn tất thầm lại dập đâu lần thứ ba Lão mẫu bị giặc không chế, tại hạ ngày đêm dằn giặt, ăn uống không yên, thực sự không thể chờ đợi. Xin được bái biệt sư quân ở đây. Nói xong, ông ta quay sang, những người có mặt, vài bước nhanh xuống sảnh đường mà đi. Hãy khoan, Tào Tháo gọi giật lại. Tất thầm run rẩy, sợ Tào Tháo đổi ý, quay đầu lại do hỏi. Sư quân có việc gì? Tào Tháo thở dài nói, ta có thu được nhiều tài vật ở từ châu về. Tất công có thể tùy ý lấy đi. Khi nào gặp lệnh đường, Hãy thay ta gửi lời, hỏi thăm lão nhân gia. Tất thầm đỏ mặt. Kẻ bổ chú đi, sao còn dám xin tài giật? tại hạ có mặt mũi nào mà lấy? Xin từ biệt, sức quân. Nghe Tào Tháo nói vậy, tâm lý ông ta dường đã bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi bước ra ngoài. Trị trung và biệt giá là hai tay trái phải của thứ sự để xử lý chính sự ở châu. Lần trước vạn tiềm đã tức giận bỏ đi, lần này tất thầm lại vời vị trí. Tào Tháo đã hoàn toàn trở thành một thứ sự hữu danh vô thực. Ông quay lại, nhìn một lượt mọi người trong sảnh. Không biết còn có ai mang tâm tư như tất thầm nữa không? Nhưng Tào Tháo không thể hỏi. e là chỉ một câu thốt ra. Ai nấy sẽ điều nói những chỗ khó của mình mà kéo nhau đi hết. Chờ có tên lính chạy vào báo, khơi bấm tướng quân. Có sứ giả của Saki tướng quân đến. Mau mau mời vào. Mắt Tào Tháo chật sáng lên. Lúc này nếu được viên thiệu cứu viện, thì loạn ở Diên Châu sẽ không khó dạp yên. Dây lát sứ vả của viên thiệu vào đến nơi. Phía sau còn có bọn Chu Linh, ba viên tướng của Hà Bắc. Vị sứ giả về mặt kim trăng, thấy Tào Tháo váy dài một váy, nói Tướng quân chúng tôi hỏi thăm Tào sứ quân có được mạnh giỏi hay không? Mạnh giỏi gì chứ? Tào Tháo đáp lệ nói Nhờ ông giúp ta, bái tạ viên tướng quân. Gần đây Hà Bắc chiến sự gấp gáp, tướng quân chúng tôi ngày đêm lao khổ. Thật sự là giật gấu, vá vai, khó duy trì được. Viên sứ giả Dương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi đến Không đợi Tàu Tháo hỏi mượn binh lương Lập tức đã chặn hồng Tàu Tháo thấy khó chịu như nhai phải rùi Nhưng vẫn lịch sự hỏi tiên sinh đến đây có việc gì chăng Sư giả cúi đầu nói Đông quận là nơi sung yếu ở Hoàng Hà Gần đây lại gặp cảnh trôi kém Tướng quân chúng tôi thật không nở nhìn Bách tính chịu nạn Đã quyết định sẽ tan hồng Tạm thay chiếc đông quận thái thú Do dạy sai tài hạ đến đây Bấm báo trước với sứ quân tào tháo vừa giận vừa buồn lúc này phiên thiệu nhúng tay vào việc ở duyền châu rõ ràng là muốn mượn gió bẻ măng mở rộng địa bàn hơn nữa ai cũng biết tang hồng vốn là thuộc hạ của trương siêu sau mới theo về hà bắc dùng hắn làm chủ đông quận đủ thấy phiên thiệu đã đi trên hai thuyền tùy thời có thể đá văn tào tháo mà quay sang giúp huynh đệ trương mạc lần trước còn muốn giết nay lại muốn lợi dụng người ta Phiên thiệu cũng thật vô tình vô nghĩa nhưng hiện tại tào tháo đối phó với phản quân còn chưa xong Sao còn quan tâm được chuyện viên thiệu dúng tay vào Chỉ cười nhạt nói Tướng quân yêu dân như con Thực đáng kính phục Nhưng hạ hầu nguyên nhượng vốn đã là quận tướng đông quận Tướng quân lại lấy tang tử nguyên Tạm thay làm chủ đông quận Vậy nguyên nhượng sẽ đặt vào đâu Đây là ý trong thủ chiếu của xa kỳ tướng quân Còn mong tướng quân chăm trước Vị sứ giả nhìn tào tháo Rồi lại quay sang hạ hồ đôn Cũng thấy là cưỡng ép người khác Nét mặt lộ vẻ khó xử vội bổ xưng thêm Tăng tử nguyên chẳng qua chỉ thay mặt hành sự. Việc này đợi sau khi Duyển Châu bình định sẽ lại thương nghị. Còn thương nghị gì nữa? Rõ ràng là viên thiệu muốn cướp Đông Quận về tay mình. Trong lòng tào tháo đã rõ như gương. Nhưng nay ngoài cách nhẫn nại thì chẳng còn cách nào khác. gật đầu nói. Thôi được. Đông Quận tạm hay để xa kỳ tướng quân quán hạt. Có việc gì ngày sau sẽ nói. Đa tạ sứ quân. Sứ giả lại vái bảo. Tướng quân chúng tôi còn có một đề nghị. nay Duyển châu Loạn lạc tay ương, e khó xử trí. sau sứ quân không tạm dẫn số quân còn lại ở Hà Nam cùng về Hà Bắc? Hợp một nơi với tướng quân. Đợi thời cơ đến sẽ lại mua tính chỗ này. Coi như đã hiểu hết ý viên thiệu. Đó là muốn triệt đệ không chế minh. Tào tháo chào mày. Không khổ lắm, ông mới thoát khỏi Hà Bắc. Gây dựng được khoảng trời đất riêng. Bây giờ gặp lúc khó khăn, viên thiệu lại muốn vậy ông quay lại. Một khi về rồi, sẽ phải qua những ngày gửi thân dưới cửa người khác. Khác nào những nỗ lực bao năm nay bỗng chốc tan thành mây khói. Hơn nữa phiên thiệu vốn sợ tài năng của mình e là ngày sau sẽ không thả cho mình đi nữa. Sứ giả kia được đằng chân lên đằng đầu buông một câu uy hiếp. Lần trước sứ quân chinh thảo từ châu. Tướng quân chúng tôi đã cho ba danh quân đi tương trợ. Nay ở Hà Bắc quân Hát Sơn ngang ngược. Chiến sự ở Ngụy quận cấp gáp. Mấy bộ quân bọn Chu Linh cũng nên về rồi. Tào Tháo toát mồ hôi hộp. Những ngày qua Ông luôn coi quân Hà Bắc là khách Khi lương thảo không đủ Nhưng cũng thắt chặt ở chỗ bọn họ nay nói súc là súc Binh lực bị cắt bớt Sao có thể đánh tiếp nữa Viên sứ giả thấy Tào Tháo lo lắng Lại mềm mỏng Tại hạ biết nỗi khổ của sứ quân Ngày trước giặc khăn vàng Hoành hành ở Duyển Châu Nếu không phải sức sứ quân Cũng chẳng thấy dẹp yên Sứ quân lại nam trống viên thuật Đông đánh đào khiêm Thật là có công với bách tính nơi này Nhưng bọn gian tà tiểu nhân tác quái Thật sự đáng sợ, sứ quân coi thường cái chết, không sợ cường địch. Lẽ nào vẫn muốn để Gia Quyến phải chịu khổ nạn ư? Hắn lại đổi điều kiện khác. Sứ quân cứ đưa Gia Quyến tới Hà Bắc lánh nạn. Tướng quân chúng tôi thấy Gia Quyến sứ quân đã đến. Tuy ngài thì không, nhất định biết rằng tâm ý ngài đã quyết bảo vệ Duyện Châu. Không biết chừng có thể sẽ động lông. Đến khi ấy, tại hạ nguyện sẽ nói tốt cho sứ quân. Xin tướng quân chúng tôi xoay quân mã đến đây, giúp tướng quân dẹp loạn này thái chẳng phải cái lưỡng toàn ư nói năng đường hoàng đỉnh đạt nhưng nói thẳng ra là muốn giữ con tin Do con tin cho tiên thiệu tào tháo sẽ phải chịu sự khống chế có khác gì phải theo ông ta tào tháo ra vẻ đồng ý cợt cợt đâu mỉm cười nói thế này đi tiên sinh hãy tạm lui việc này ta phải bàn bạc bà với các vị thuộc quan đã tại hạ xin đợi quyết định của sứ quân nói rồi hắn chắp tay lui ra ngoài tào tháo nhìn khắp những người có mặt hỏi do ta có ý tạm để Gia Quyến đến Hà Bắc. Chư quân thế thế nào? hà Hậu Đôn đứng lên phản đối đầu tiên. Mạnh Đức, trước đây ngài thân ở Hà Bắc, còn biết để Gia Quyến ở Trần Lưu. nay sao lại làm ngược lại, lùa bầy dây vào nơi hàng cọp. Chuyện này dứt khoát, không được. Tào Tháo biết hà Hậu Đôn nhất định phản đối. Nhưng ông ta là huynh đệ với mình. Ý kiến ấy không thể đại diện cho số đông, nên nghiêm mặt nói. Lúc này khác, lúc trước khác. nay dân tâm ly tán, không thể thu về cũng nên biết phép quyền biến. Tào Tháo cứu ý, đem cầu nhân tâm ly tán xa để kích động mọi người. Quả nhiên, mau giới cũng đứng lên. Già quyến tại Hạ vẫn ở quê nhà, cũng chưa nghe nói phản quân cấp bốc. Chúng tại Hạ còn chẳng sợ cường địch, xứ quân cưới chi lại như vậy. Chưa từng nghe kẻ nào chỉ mưu tính cho mình, không trù tính cho xã tắc lại có thể định được thiên hạ. Câu nói ấy lúc này thật cứng rắn. Tào Tháo nghe cũng vui thích, ông giơ tay lên, ra bộ cười khó nhọc. Lời của Hiếu Tiên cũng có lý tuân Úc chẳng nói câu nào Ông ta thừa hiểu Tào Tháo Chẳng qua làm bộ về thôi Chứ tuyệt nhiên không thể dễ dàng Để người khác khống chế Cho nên căn bản không cần phải nghĩ nhiều Tào Tháo quay sang nhìn tuân Úc Bốn mắt nhìn nhau Hai người tâm ý tương thông Không cần nói mà đều hiểu Mấy người bọn Trương Kinh, Lưu Duyên và Vũ Châu Thầm thi mấy câu cuối cùng nói to Sư quân, gia quyến chúng tại Hạ Đều ở Thanh Châu không cần phải để tâm đến. Từ ngàn dắm tới đây, một là nghĩ đến tình cố hữu khi xưa, hay là cảm kích, chí hung phụ xá tắc của sứ quân. Nếu ngài không thể tự tôn, mà phải dựa vào người khác, chúng tài hạ không dám xa sức vì sứ quân nữa. Thái độ ấy thật rất cương quyết. Tào Tháo trong lòng mừng sở, lại thấy từ đà, cùng mấy vị tiểu lại tổng sự vẫn do dự không dám quyết, cứ như còn có vấn đề gì rất lớn nhạy. Đúng lúc ấy, một tràng cười rộ lên Từ xa dần dần lại Thật chẳng ăn nhập gì với bầu không khí Đang căng thẳng trên sảnh đường Trình lập từ huyện Đông A đã đến Ông ta tới cũng chẳng báo trước Cứ thủng thẳng lên sảnh đường Quay về phía Tào Tháo vái một vái Tại hạ nghe tin sứ quân trở về Xin được đến bái yết Tào Tháo giơ tay Trọng đức thật vất vả ông lo giữ Đông A Phạm huyện Vừa nãy ông cười gì vậy Trình lập thích tú nói Tại hạ nằm mơ Thấy mình đứng trên núi Thái Sơn Giơ tay nâng mực trời hồng màu từ phía đông lên, như thế tất là ông trời mệnh cho tại hạ phụ tá một vị cao sĩ, an định loạn lạc cho thiên hạ. Mọi người nghiêng đầu ghé tai, Cũng chẳng biết chuyện ông ta nói là thật hay giả, Tuân Út chỉ cười bảo, đứng trên núi Thái Sơn, tay nâng mực trời hồng, đứng là chữ lập, mặt trời là chữ nhật. Trên chữ lập có chữ nhật, tức là chữ dục. Dục có nghĩa là sáng sủa, đêm lanh, đêm lanh. Trình lập càng thêm cao hứng, Văn Nhật Huynh tài học hơn người. Nếu đã là điềm lanh, tên của trình lập ta cũng phải đổi mới được. Từ nay về sau, đổi thành trình dục. Rồi dốc sức phụ tá sứ quân làm nên nghiệp lớn. Trình lập vốn tính nóng vội. Lón cái đổi ngay tên mình. Tuân Úc liền thừa cơ nói chen vào. Tiếc là Huynh đã đến muộn rồi. Sứ quân đang định đưa Gia Quyến đến Hà Bắc làm con tin đó. Ý Huynh thế nào? Sao? Trình dục đưa mắt, quay về phía Tào Tháo với một phái. Sứ quân. Tại hạ nhớ đến một câu chuyện, chẳng biết ngài có muốn nghe không? Nói đi, Tào Tháo biết ông ta nhất định sẽ kiếm cớ thoái thác. Trình dục sang sảng nói, thở xưa có người tên Điện Hoành, là nhà thế tộc ở Tề Quốc, huynh đệ ba người đều làm vương, chiếm cứ nước tệ ngàn dặm đất, tụ tập quân đội trăm vạn người, cùng quay mặt về phía nam mà xưng cô như các chư hậu. Đến khi hán cao tổ giành được thiên hạ, Hoành bị bức làm giặc hàng. Vào lúc ấy, Hoành há lại cam tâm ư. Tào Tháo cười nói, tất nhiên, dân xả tắc cho người, thật là chuyện đại nhục của trường phu, Điền Hoành tự vẫn, cũng có thể hiểu được. Trình Dục lại vái một vái. Dục là kẻ ngu si, không biết việc lớn, nhưng cho rằng chí của tướng quân chẳng như Điền Hoành vậy. Điền Hoành chỉ là tráng sĩ nước Tây, còn lấy làm hộ thẹn khi phải về làm bề tôi của cao tổ. nay nghe tướng quân lại muốn đem gia quyến đến Nghiệp thành rồi quay mặt về phía Bắc mà thờ viên thiệu. Với sự thông minh thần võ của tướng quân, Mà chiều tuổi hổ Khi phải ở dưới viên thiệu Dục trọng thấy nhục thay tướng quân vậy Tào tháo cười ha hả nhắc nhở Đó là nhân tâm ly tán Nên phải dùng phép quyền biến vậy Trình dục là người thông minh Liền hiểu ngay Ông ta lại đứng dậy diễn thuyết Nhưng tuy là nói cho tào tháo nghe Xong lại đi đi lại lại Quay nhìn những người có mặt trong sảnh đường nay viên thiệu chiếm cứ đất yên Đất triệu Có bụng kim tính thiên hạ Mà trí lại không đủ lớn tướng quân tự xét xem mình có thể ở dưới ông ta không tướng quân có y long hộ há lại làm việc của hàng bành ư nay duyện châu tuy hoang tàn nhưng vẫn còn ba thành những quân sĩ có thể chiến đấu chẳng dưới vạn người với thần võ của tướng quân cùng bọn văn dược và dục này đem ra thu dùng nghiệp bá vương có thể thành dậy mong tướng quân hãy suy nghĩ thêm thấy trình dục nói vậy những người còn do dự cũng tăng thêm vài phần tin tưởng liền cùng nhau quỳ cả xuống đồng thanh nói mong tướng quân hãy suy nghĩ thêm tào tháo coi như đà thở phào phút sâu nói được ta quyết định không theo viên thiệu không dợi gia quyến sẽ ở đây trù tính bàn bạc đấu tới cùng với bọn phản quân truyền sứ giả hà bắc chẳng cần đợi trường gọi sứ giả bên ngoài đã nghe thấy rõ ràng sáu bước lên sảnh đường. phía sau còn có ba tướng hà bắc đi theo sứ giả mặc tái xanh vái bảo, nếu sư quân tâm ý đã quyết tại hà không tiện ở lâu xin được cùng ba vị tướng quân quay về hà bắc mời tiên sinh đi đào tháo lừa mắt, nhìn hắn. Phiên sứ giả hầm hầm, giận dữ, quay người rời đi, gọi ba tướng của Hà Bắc quay về. Nào hay Chu Linh bỗng bước lên trước kêu to, ta không đi. Việc ấy quá ư bất ngờ, mọi người vốn không hiểu rõ về thân thế của Chu Linh. Chu Linh vốn là nhân sĩ Thanh Hà, từ khi Viên thiệu vào làm chủ ký châu luôn tuyệt đối trung thành, đã lập không ít chiến công. Trước đây Thanh Hà lệnh quý ung cùng cả thành phản biến chạy theo công tôn toản. Phiên thiệu liền sai Chu Linh đến dẹp loạn quý ung vô cùng sợ hãi bắt cả nhà chu linh đem lên thành uy hiếp chu linh tính tình cương trực nhìn lên thành khóc rằng bậc trượng phu đã đem thân thờ chủ hát còn quan tâm đến cha quyết mình ư rồi ra lệnh không cần để ý đến con tin chỉ dốc sức đánh thành cuối cùng chu linh bắt sống được quý ung nhưng lớn nhỏ cả nhà đều bị mất mạng dưới đau của giặc khiến ông ta không còn thân thích nào cả từ đó chu linh rất căm hận việc bắt giữ con tin hôm nay lại thấy viên thiệu muốn giữ gia quyến tào tháo làm con tin khiến ông ta nhớ lại chuyện của mình năm xưa giận dữ chú công mình mà nghiến sang ken két rồi lập tức quyết định bỏ viên thiệu về với tào tháo viên sứ giả vô cùng kinh ngạc chu văn bác ông chu linh ngẩn khuôn mặt ngang tàng dữ tợn nói linh này nhìn người đã nhiều chưa thấy ai được như tào công đó chính là chân mình chủ vậy nay đã gặp được còn muốn gì nữa được người không đi thì thôi ta dẫn quân của người đi người dám chu linh trợn mắt quân trong danh của ta người dám động vào một tên ta sẽ giết ngay viên sứ giả sợ bị giết chỉ còn cách chấp tay nói ngươi ngươi hãy tự lo liệu vậy nói rồi liền dẫn hai viên tướng kia đi ra tào tháo thầm mừng rỡ vốn nghĩ ba doanh của hà bắc tức sẽ đi hết không ngờ lại có người bằng lòng ở lại lập tức đứng dậy cảm tạ bỗng nhiên ngoài cửa lại có người cười nói dắt nhau đi vào lý Càng đã tìm được vạn tim quay về vạn công Ngài thế này là... Vạn tìm cười nói. Tại hạ quay về theo ngài đây. Tào tháo chợt thấy ngượng ngung. Ngày trước ta giết ba người bọn biên nhượng. Vạn công ngài. Vạn tìm xua tay. Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Tùy sứ quân đã giết mấy sĩ nhân. Nhưng vẫn không làm hại bất tính. Vô tội ở duyện châu ta. Ngược lại còn tuyển chọn đề bạc những quan lại yêu dân. Trong khi đó là bố kia dẫn theo đám người tỉnh châu. Hoành hành bạo ngược. Phóng túng vô độ so với sứ quân có khác gì lấy bùn đỏ tiết tại hạ nguyễn ý trở lại phụ giúp sứ quân bình định nội loạn tại hạ tuy không giỏi chinh chiến nhưng ở duyện châu đã lâu lấy danh của mình cũng có thể thiết phục được vài huyện lý càng cũng nói họ lý chúng tôi vẫn còn hương dũng lương thảo hiện đóng ở thừa thị cũng nguyện xin đến đó thuyết phục tộc nhân về theo tướng quân hay lắm hay lắm tàu tháo bước tới nắm lấy tay hai người được các vị tương trợ loạn ở huyện châu này, há lại không dẹp được ư. Trình Dục nói chen vào. Sứ quân, ở đây lương thảo túng quẩn. Tài hạ đã chuẩn bị sẵn sàng lương thảo đi cung cấp cho quân binh, dùng ở Đông A. Chỉ bằng chúng ta, hãy dẫn quân sang đóng ở huyện Đông A. Câu ấy vừa nói ra một số người bỗng kinh hãi, Tào Tháo thì chưa biết, nhưng vài người có thể đã nghe qua. Vì Đông A lương thảo không đủ, Trình Dục đã nói ý tàn độc. Đem giết hết phản quân trong huyện, sẽ lấy thịt phơi khô, xung vào làm quân lương. Nghĩ đến chuyện người ăn thịt người, ai nấy đều tái mặt. Nhưng lúc này Tào Tháo lòng đã quyết, tâm đã định, để dược vững binh lực, tiếp tục đánh giặc, không ai dám hé mở tấm màn bí mật ấy ra. Tình cảnh của Tào Tháo vô cùng đáng ngại, nhưng ông vẫn chưa ý thức được rằng, cán cân, thắng lợi lúc này đã nghiêng về phía mình. Lại lần nữa, ông trời giúp đỡ Tào Tháo. lã bố, nhân vật có tài hô phong hoáng vũ, từng được mệnh danh là phi tướng, thuyền đã sắp bị lật trong một con ngòi nhỏ. Tình hình của lá bố Trần Cung còn tồi tệ hơn gấp chục lần tào tháo. Dân coi việc ăn là trên hết, không có khí ăn, quân đội dù hồn mạnh đến đâu cũng chẳng thấy duy trì nổi. Sau khi rời Bộc Dương, vì quân lương cấp báo, quân mã của chúng cũng bắt đầu tan rã, không chỉ nhân bộ quân Duyện Châu của Trần Cung. Lũ lượt đào vong, ngay đám huynh đệ tình Châu từng theo lá bố vào sinh ra tử cũng bắt đầu làm phản. Quân Hà Nội càng không tự mà biệt, lại quay về theo Trương Dương lúc ấy quân pháp sát phạt gì được vô hiệu bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sinh biến Lã bố dẫn số tàn binh còn lại chậm chạp kéo đi suốt chọc đường đều là đồng ruộng hoang vu xác người chết đầy quân sĩ đói đến mức phải bốc vỏ cây đau rễ cỏ nuốt đất viên thậm chí bắt đầu ăn thịt người chết chỉ vì một thứ bé bằng cây tăm mà nhét được vào bụng cũng có thể rút đau ra hầm hẹ nhau nhưng vấn đề là những nơi bị tai ương không chỉ có đông quận mà cả những vùng phía đông việt châu đều bị chụp chung trong cái lòng đối khát và chết chóc những quận huyện đi qua hoặc là thành bỏ hoang hoặc là đóng cửa chặt thành không cho vào bất tính đều không tự nuôi nổi mình sao còn để bọn chúng vào tranh đoạt lương thực được cuối cùng lý phong đề nghị đến huyện thừa thị là căn cứ của lý gia hắn lấy cái ăn hy vọng có thể dựa vào quan hệ của mình mà mậu được chút lương thực lã bố đồng ý cách ấy sai lý phong và tiết lan dẫn theo đội kỵ binh đến du thuyết trước còn mình đốc sức quân mã đi sau. Nào ngờ đâu chỉ có mình bọn chúng, hai tên Lý, Tiết đi trước lã bố không lâu, liền gặp Lý Càng, cũng được tào tháo sai đi triệu tập binh lương, ông ta chỉ dẫn hơn 10 tùy tông. Vì thế, kỵ binh tịnh Châu chẳng tốn mấy sức lực, đã đuổi hết đi. Lý Càng chạy trốn không kịp, bị đâm một thương ngã ngựa. Bắt trói mang đến trước mặt Lý Phong, Tiết Lan. Lý Phong và Lý Càng là huynh đệ đồng tộc, nhưng quan hệ giữa hai người bất hòa. Nhất là sau khi Tào Tháo vào làm chủ duyên Châu, Lý Càng theo Tào Tháo đi dẹp khăn vàng, chống viên thuật, đánh từ Châu. Còn Lý Phong ra sức phản đối việc đem lực lượng vũ trang nhà mình, quy phụ dưới tướng, Tào Tháo. Từ đó huynh đệ đồng tộc cắt đứt quan hệ, đến khi đối diện ở Bộc Dương, hai người đứng trên hai trần tuyến, đối kháng, trở thành cù địch. Nhưng dù hôm nay Lý Càng bị trói dưới đất, Lý Phong vẫn không dám đắc tội ông ta, bởi hắn biết rõ ở trong gia tộc Lý Càng có y vọng hơn mình nhiều nếu có thể khiến lý càng quy hằng cũng tức là có được các huyện thành còn đang trung lập như thừa thị cự giã ly hồ nguy cơ thiếu lương thực lập tức có thể được cởi bỏ lý phong thấy tên đùi lý càng bị thương đâm máu đang chảy ròng ròng vội xé áo tay mình tự tay băng bó vết thương cho cút đi lý càng tức giận hầm hầm giấy đùi ra ai cần ngươi vờ vịt tốt bụng lý phong cười nói dù sao cũng là thân thích chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau được sau À với người, ai vì chủ nấy, chẳng có gì để nói cả. Lý Phong không buồn, không giận, từ tốn bảo, huynh trưởng, huynh hầu đầu rồi. Chúng ta có binh, có lương, ở các huyện như thừa thị, sao phải chấp tay nhường cho tàu mạnh Đức kia. Trước đây lưu đại làm chủ huyện châu, đã bao giờ dùng đến người nhà ta. Tàu tháo kia đang lợi dụng huynh đó. Lý Phong thấy Lý Can quay mặt đi nơi khác, bèn phội chuyển theo. Mặt đối mặt tiếp tục nói, chi bằng huynh hãy quy phụ lã phùng tiên. Huynh đệ chúng ta lại cùng giao hảo như xưa. Huynh thấy thế nào? Lã Tấn Quân đã nói với đệ, chỉ cần giúp ông ta an định duyện châu, sẽ đem sáu huyện ở phía Nam tới Âm cắt cho Lý Gia. Sau này thế lực Lý Gia chấn hưng rồi. Tử tôn sẽ vô cùng phú quý. Người thật không biết nhìn xa. Lý Căng lắc lắc đầu Nhìn Lý Phong giả kinh miệt. Người cho rằng các cứ huận huyện là có thể yên hưởng phú quý sau. Thiên hạ há có thể tự giữ để được thanh bình sau. Ta dẫn gia tộc quy phụ tàu sức quân, giúp ngài quét sạch loạn lạc, an định thiên hạ. Có ngài gia tộc sẽ vẽ vang, tử tôn chẳng mất ngôi vị phong hầu. Đó mới là tính kế cho Lý Gia, càng là tính kế cho thiên hạ. Tiết Lan thấy vậy không cầm lòng được, quát. Lý Cạn, người chơi cố chấp, tàu tháo là cái thái gì? Hắn tàn hại sĩ nhân, bản châu, giết chốc bách tính từ châu. Bạo ngược muôn vàng tội của hắn, đếm sạch tóc không đủ so, chặt hết trúc không đủ chép ngươi mở to mắt nhìn xem diện châu đã bị hắn cây họa thành sát bộ dạng thế nào lý càng cười nhạt bảo cây họa hại bất tính diện châu chính là mấy tên tiểu nhân gian trá các ngươi nếu không phải các ngươi dẫn sói về nhà mời lã bâu tới làm gì đến nổi hai quân giao chiến ruộng đất bỏ hoang các ngươi cũng từng là thuộc quan của tàu sức quân chí ít cũng có nghĩa chủ cũ hợp thì ở không hợp thì đi mới thật là quân tử nhưng các ngươi lại mời giặc ngoài đến xâm hại bản châu vô duyên vô cớ khi ngồi chiến loạn Bao nhiêu bách tính chết thảm, chính là bị bọn tiểu nhân đề tiện các người hại. Muốn giết thì cứ giết, hạ tất phải nhiêu lời. Lý Phong lại chuyển sang cách nói khác. Tạo Mạnh Đức là người thế nào, là giống xấu xa của Hoàng Quan hậu vệ của Ninh thân. Một là không được triều đình nhận mệnh, hay là không phải thế tộc danh vọng Hắn sau đáng làm thứ xử, tướng quân là Bố chính là công thần của nước nhà, đã đâm chết động trác, được Phong ôn hầu, nói danh thiên hạ. Huynh phụ tá ông ấy mới có thể thực hiện được hoài bảo an định thiên hạ vậy. Lý Càng tức tối. Hừ, cậu nhãn của các người đúng là mù rồi. Tên tiểu tử là bố vì vàng bạc mà giết Đinh Nguyên. Đã bái động trác làm cha rồi lại giết ông ta. Thứ tiểu nhân thất tính bội nghĩa như vậy. Các ngươi còn muốn giúp hắn ta, bình định thiên hạ ư. Thật là mơ tưởng hảo huyền. Hai người Lý Triết biết Lý Càng tâm đã quyết nhưng lại không dám giết. Đúng lúc còn đang cho dự, chợt thấy bụi đất mịt mù Quân mã lạp Bố đã đến, bèn sai người cởi trói Lý Càng đưa đến trước lạp Bố. Lý Càng từ xa trông thấy lạp Bố. liền ra sức chửi, thằng nhảy lạp Bố hại châu quần của ta. Đáng cho vạn đau phanh thay ngươi, để ăn ủi bất tính duyện châu. Kẻ nào to gan như vậy, lạp Bố nghe thấy bị nhục mạ thì vô cùng tức giận. Lý Phong biết lạp Bố nông tính, vội thi lệ nói, đó là huynh trưởng của Tài Hạ, từng làm dưới trướng tào Tháo, Tài Hạ đang khuyên ông ấy theo tướng quân ngài sao phải tốn nhiều lời như thế Lời nói đến đây lã bố đưa cây phương thiên hòa kích cây cổ lý càng nói đi ngươi có hàng không lý càng tính tình cương nghị một mực mắng chửi ngươi là đầu bội tính phù nghĩa vô phụ vô quân ngươi có thể dói người chứ không thể dói trời ta tuyệt không theo cây phương thiên hòa kích đã đâm sâu vào yết hầu lý càng tướng quân lý phong dậm chân thình thịch người này không thể giết sao không thể giết hắn chửi ta mà lại không thể giết ư Lá bố trợn đôi mắt xanh nhìn Lý Phong, Lý Phong sợ hãi không dám nói gì nữa. Báo các ngươi đến tiền trạm ở thừa thị chỉ vì một tên tù binh mà để lỡ nhiều thời gian như vậy, còn không đi mau. Lá bố bị tình cảnh mấy ngày nay làm tâm tính nóng nải hẳn lên, Lý Phong, Tiết Lan, đầu óc bơ phơ lập tức lên ngựa. Bây giờ cứ kéo nhau đi đã, chứ Lý Càng bị giết rồi. Đến thừa thị, còn chưa biết sẽ là phúc hay họa đây. Lá bố dẫn theo đội quân tiếp tục tiến bước. Binh sĩ vì đói nên đi rất chậm chạp. Lúc đến huyện Thừa Thị trời đã sẩm tối. Nhưng thấy thành Thừa Thị bốn cửa mở toang. Nơi đây tuy là huyện nhỏ, thành trì không cao lắm. Nhưng trong vòng ba dặm ngoài thanh tuyệt không có nhà dân nào. Chỉ thấy xung quanh đều là những dại lũy, đất được đắp lên. Phía trên có dân binh đều cung tên, canh phòng. Mười bước có một chòi canh, năm bước có một binh hiệu. Vô cùng cẩn mật, lý gia chiếm đất các cứ. khi thấy hùng hậu hơn cả quan binh may mà mọi người đều nhận là Lý Phong vì hắn đi trước nên dân binh trên lũy đều chắp tay thi lễ vô cùng cách sáo có kẻ còn nói to kính đón cả tướng quân đến đây thừa thì huyện chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực cần thiết mời tướng quân vào thành đóng quân đóng quân sĩ của là bố Đói đến mức mắt xanh như mắt tướng quân của chúng nghe thấy có lương thực thì lập tức hoang hô mà chạy vào trước Lý Phong cũng thấy nhà nhõm đại đội quân mã chạy thuận lợi vào phía bắc thành lúc sĩ tốt chuẩn bị vào thành không có tiếng ầm ầm vang lên cửa thành đang mở rộng bất ngờ đóng sập lại trên lầu thành vô xa từng đoạn hương dũng tay cầm đoạn đau người dẫn đầu chính là lý tiến đầy đệ, đệ của lý can lý phong chợt thấy lạnh tim cố tự trấn tĩnh dông ngựa chạy lên trước ngửa mặt lên hỏi hiền đệ, để làm như thế là có ý gì lý tiên sinh đã có bộ mặt dữ dằn hai mắt trợn tròn quát bảo lý thúc tiết huynh trưởng của ta đâu lý phong định nói không biết nhưng chợt nghĩ nhất định bọn thuộc hạ bỏ chạy của lý cang đã vào thành trước rồi hẳn là lý tiến đã biết ta bắt được lý cang rồi lại nghĩ chưa chắc lý tiến đã biết huynh trưởng của mình đã chết liền nói bừa lệnh huynh đang ở trung quân cùng dông cương sống hàng, vừa đi vừa trò chuyện với là tướng quân đấy đầy hãy mau mở cửa thanh để chúng ta vào lát nữa hai người sẽ gặp nhau thôi mà nói bừa lý tiến quát bảo rõ ràng bộ hạ của ngươi đã đâm vào đùi huynh trưởng của ta bị thương Huynh ấy sao có thể cởi người được. mau đưa huynh trưởng ra đây. Việc này còn có thể thương lượng. Như bằng không thấy, hôm nay các ngươi chứ mong mang được một hạt gạo đi. Lý Phong thật sự hoang mang. Lá bố đúng là kẻ vô mưu. Nếu biết trói Lý Cạn đưa đến đây, còn có thể trao đổi để được ít lương thực. Đằng này hắn lại đâm một kích, giết luôn người ta. Giờ biết làm thế nào đây? lý tiếng thấy Lý Phong không nói câu nào, đã hiểu rõ nguyên ủy. Nước mắt bất giác tuôn trào. Huynh trưởng ta tính tình cương nghị chắc chắn các người đã giết huynh ấy rồi lý thúc tiết kia ngươi đúng là đồ bỏ đi của lý gia chúng ta lý tiến vừa ngẩng đầu lên đã thấy đại quân kéo đến cân người đi đầu cưỡi ngựa xích thố chính là lã bố nói căm phẫn từ tâm can ngùn ngụt bốc lên lập tức quát to lã phồng tiên ngươi hại chết huynh trưởng ta từ nay về sau ngươi và bộ hạ của ngươi đều là kẻ thù của lý gia ta quát xong lý tiến đưa tay lên giơ cao lệnh kỳ trong tay lý phong biết sự lợi hại của lệnh kỳ này Sợ đến đáy sau quân Vội lẫn vào giữa đám quân binh Quả nhiên lĩnh kỳ vừa đưa lên Lập tức huyền đáo Phía đông tay hai cửa đã có những hương dũng lẻn ra Phía đông có 300 người Đánh lại Dẫn đầu là Lý Chỉnh Nhi tử của Lý Càng Phía tây cũng có 300 người xông tới Dẫn đầu là Lý Điển Điệt nhi của Lý Càng liền sau đó từ trên thành lâu Đá học cây gỗ âm âm lăn xuống Hương dũng trên lụy đất phía ngoài Vừa để bọn họ vào Cũng đều gương cung tên lên Lã bố vô cùng hận từ khi hắn sinh ra đến nay theo đinh nguyên động trác viên thiệu từng đánh bao trận đại chiến Ngay tào tháo vốn thao lược hơn người cũng chẳng dễ dàng gì khi đối diện với hắn vậy mà hôm nay lại bị đám thổ hào lý gia này cắn lã bố không đừng được hét to giết cho ta đánh thành cho ta nhưng làm gì có ai hưởng ứng quân sĩ trống bên phải chạy bên trái rối như canh hẹ tuy sức chiến đấu của hương dũng không mạnh nhưng bốn phương tám hướng chồng cả lại thì dù có là thiên binh thần tướng cũng không chống nổi Đám kỳ binh tuyên nhệ lúc này Cũng vừa phải chú ý cổ lăng đá ném Vừa phải tránh né cung tên Phía dưới lại phải phòng bị đoạn đao chặt chân ngựa Trần Cung được quân binh bảo vệ Chạy đến trước mặt lá Bố Tướng quân, mau chạy thôi Nếu không sẽ mất mạng hết Đây là tử địa, không thể ở lại lâu lá Bố cần như muốn khóc mà không khóc nổi Chỉ còn cách thúc ngựa xích thố Muốn phương thiên hỏa kích Gạt tên bắn xung quanh Chạy trước thoát khỏi trần thế cung tên binh mã phía sau bám sát, theo chân vô cùng nhết nhát, không ít người bị mất mạng, đã chẳng có được lương thực, lại hao tổn mấy trăm quân mã, số người bị thương cũng khá nhiều. Sau trận ấy, huyện thừa thị vì báo thù cho Lý Càng chính thức đi theo Tào Tháo, còn thế lực của lá bố lại lần nữa tăng vỡ, vì thế buộc phải tính toán lại chiến lược. Lá bố mệnh cho Lý Phong, Tiết Lang dẫn một ít binh mã tiếp tục gian khổ cứu thủ ở Cự giả nhằm hạn chế hành động của Tào Tháo, còn bản thân lá bố dẫn đại quân chạy sang phía đông diện châu, tìm đến quận Sơn Dương lo liệu lương thảo quân tư, dọc đường đi quân mã lưu tán chịu đói chịu khát, thấy lực từ đó xa xúp không thể chấn hưng nổi, hoàn toàn mất sự chủ động trong việc tranh đoạn diện châu với Tào Tháo.